Thích bố đồng nhân văn 15 lượng Biên tập Tầm Nguyệt Cát Người đọc Thôn Chương 1 Thật lâu trước kia, tại biên giới Trung Nguyên có một địa phương là Ngưng Hà ẩn Trong đó dẫn lên một tòa trấn nhỏ gọi Huỳnh Thạch Thành Ngưng Hà ẩn là vùng trọng yếu của Biên Cương Huỳnh Thạch Thành đã là nguồn cung cấp các loại đá quý, trân phẩm Bởi vậy, vùng đất trụ phú này từ xưa đến nay vẫn luôn là mục tiêu tranh giành của mang Hán Quanh năm không ngừng chiến tranh Dân chúng địa phương chỉ biết trốn dậy khắp nơi Nhà cửa hoang phế Lâu dần cũng không còn người nào nguyện ý sinh sống ở đây Tuy nói như vậy Nhưng Huỳnh Thạch Thành lại chưa từng thiếu người ở Cũng vì lý do chiến loạn Anh hùng hiệp sĩ liền chọn nơi này để thi triển tài năng, tận lực báo quốc. Tội phạm lưu vong cũng vì tránh né quan phủ đuổi bắt mà trốn đến Huỳnh Thạch Thành. Không có tiền tài mỹ nữ công danh, tội phạm ác bá đến đây đều thu luyện một phần hung tính. Hắc bạch lưỡng đạo cũng cùng chung một mối thù, hai bên đều sôi nổi gia nhập nghĩa quân kháng địch. Tại nơi này, hai cái tên nổi danh nhất là Liên Vân Trại cùng đại trại chủ cửu hiện Thần Long Thích Thiếu Thương. Người này bước chân vào giang hồ từ khi 16 tuổi Đến 18 tuổi đã có thể trấn tháp quần hùng tứ phương 20 tuổi Ra Tây chế phục được thất đại trại chủ Liên Văn Trại Từ đó về sau Trở thành đại đương gia Liên Văn Trại Dẫn dắt mọi người đến Huỳnh Thạch Thành thành lập nghĩa quân Một đường thu phục các lực lượng Dần dần phát triển thành tổ chức lớn đến mức Nghe cơ quan phủ cũng phải chính nể vài phần Cũng bởi vậy mà trở thành cái gai trong mắt của các tộc Người Hồ. Liên Vân Trại vẫn luôn luôn không có một ngày Thái Bình. Có người nói nơi nào có người, nơi đó có Giang Hồ. Nhưng còn có thể nói nơi nào có người, nơi đó liền có thể kiếm tiền. Tại thời điểm Liên Vân Trại tại Huỳnh Thạch Thành là nơi mà không một thiện nam tính nữ nào muốn tới gần. Cố tình, lại có người tới nơi này mở tử quán kiếm tiền từ đám thổ phỉ võ phu Hơn nữa còn dựng quán ở ngay cách vách liên vân trại chỉ ngăn bằng một cái tường vây Chiêu bài của tử quán cũng thật lịch sự tao nhã kỳ đình tử quán một chút cũng không phù hợp với địa phương ô hộp này Nghe nói lão bản của tử quán là một cái thanh y thư sinh Nghe nói tử quán chỉ bán một loại rượu pháo đã đăng Nghe nói Tử quán chỉ bán một món đồ ăn Đổ quyên tuyến ngư Cho dù là thần tiên cũng không thể bỏ qua Nghe nói Lão bản kia bộ dáng thật tấn tú theo nhã Nghe nói Lão bản là một người thật thông minh Cầm kỳ thi họa không gì không biết Nghe nói Sở dĩ tất cả đều chỉ là nghe nói Bởi vì thích thiếu thương từ lúc tử quán mở cửa đến nay Vẫn chưa từng tiến đến Hắn thăng khăn giữ nguyên tắc mà nhiều năm lăn lộn trên giang hồ đúc kết được Không có tử quán nào là bán loại rượu không pha nước Hắn thấy rằng rượu trong trại cướp được từ tay người hồ Hay rượu nhận được từ đám quan phủ nhịn bợ cũng đã đủ liệt, đủ hương rồi Tóm lại, bất kể như thế nào cũng có thể so với rượu trong tử quán bên kia đều mạnh hơn Cho nên, dù việc các huynh đệ hãy rảnh rỗi là lại chạy sang cách vách càng ngày càng nhiều Dù cho lão bản tủ quán càng ngày càng được miêu tả thành cái thần tiên chi lử Thích thiếu thương thậm chí còn biết y thích mặt xanh y rừng Sam Có một đầu tóc quăng đẹp đến kinh diễm Nhưng nếu ngày đó không phải trù nương trong trại sinh nghĩ về vấn an phụ mẫu Mà hồng bào lại hăng hái xung phong Là một bàn thức ăn có lực sáng thương vô cùng lớn Thích thiếu thương cũng sẽ không vì cái bụng đảo chính mà chạy đến cách vách ăn uống đi qua tấm biển lịch sự tao nhã trong truyền thuyết bước vào tuyển viện tử quán lại không nghĩ đến cả viện tử ẩm ý đều là huynh đệ trong trại thích thiếu thương không muốn phải ăn bữa cơm cũng không được an bình liền một mình hướng đài cao bên sân chờ thức ăn được mang tới không ai nhớ rõ ngày đó có điều gì đặc biệt chỉ có thích thiếu thương tìm trong ký ức hỗn loạn nhớ được mang mắn ngày đó thời tiết tốt lắm Ánh dương chiều tà cũng rất đẹp kia Truyền thuyết tử quán lão bản Thanh y tóc xoăn tấn tú Phiêu giật dưới ánh tà dương rực rỡ hoa lệ Từng bước bưng cá và rượu đi lên Tao nhã lịch sự đặt đồ ăn lên bàn Thích thiếu thương thừa nhận Bản thân khi đó thật loạn Thế nên liền thúc ra một câu ca ngợi Khiến cho đến tận giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thật ngu ngốc Vị thư sinh này Phật tấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm Thư sinh lão bản hiển nhiên đối với lời khen thẳng đuộc đó bức ra ngoài tay mỉm cười chuyên nghiệp nói 20 lượng Nụ cười này càng làm thích thiếu thương trong tình trạng hỗn loạn nói không ra lời Nhanh tay lấy ra một thỏa bạc đưa tới Thư sinh ước lượng Đủ 20 lượng Khách hàng thành thật như vậy quả là khó gặp được Trên mặt tư cười giả dối cũng thật thêm vài phần Người cũng là nhất phái anh hùng khí khái Nói xong liền quay người đi xuống lầu Truyền thuyết pháo đã đăng Truyền thuyết đổ quyên tuyến ngư Thích thiếu thương ăn không còn một mảnh Cũng không nhớ rõ là hương vị gì Chỉ mơ hồ ấn tượng Quả rất hảo Phi thường hảo Lâu sau Thích thiếu thương vẫn còn như người mộng du Thẳng đến lúc về Liên Vân Trại Hắn còn đang tính toán trong thời gian trụ nương chưa đến Có lẽ nên tổ chức vài bữa ăn tập thể ở tử quán kia Mới đột nhiên thanh tỉnh Ý thức được một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng Rồi sau đó hắn bụt bực hỏi lão lục Tử quán cách vách bắn mắt như vậy Huynh đệ trong trại lấy đâu ra tiền mà ba ngày hai lượt đến đó vậy chứ Nếu biết được phân vân có thể biến sắc chỉ vì một câu nói Lão lục cũng sẽ cân nhắc trước sau mà nói Nhưng lúc ấy, hắn cũng không quan tâm lắm mà chỉ hờ hững đáp. Không có đắt lắm mà, các huynh đệ bình thường đều đến đó uống rượu tán chuyện, cũng chỉ vài đồng bạc. Coi như uống một hòa rượu cùng một đĩa đổ quyên tuy ngư cũng chỉ 5 lượng thôi. 5 lượng? Hết thiếu thương nhảy vọt lên. Hắn như thế nào cũng không thể đem thanh y thư sinh cùng gian thương liên hệ được với nhau. Nhưng sự thật có đôi khi thật làm cho con người ta đau buồn Thời điểm bên ngoài trường đến tiếng mỏ canh Tủ quán bên kia liền đóng cửa Hỗn tạp, trại binh top 5, top 3 kéo nhau trở về Thảo luận sôi nổi việc tối nay Lão bán vì con hứng mà đặc biệt đàn khúc tương tiếng tửu cho bọn họ nghe Đứng ở xinh xác đại trướng Xuyên qua bờ tường nhìn sang bên cạnh Đèn lồng trong viện vẫn còn sáng Trong phòng bếp truyền đến tiếng rửa bát rất nhỏ Thích Thiếu Thường biết thư sinh kia vẫn còn chưa ngủ quyết định đi đòi lại 15 lượt bạc kia bạc là chuyện nhỏ khí phách là chuyện lớn một cái phần tử trí thức như thế lại có thể nào không biết chứ Thích Thiếu Thường đột nhiên cảm giác mình đang đi làm một việc thật chính nghĩa vì thế trại binh Liên Vân Trại đang chuẩn bị rửa mặt đi ngủ Chỉ biết trở mắt há hốc mồm Khi nhìn thấy đại đương ra thập phần anh hùng khí khái của bọn họ Phi qua bờ tường Vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt Lẽn vào vị tử kỳ đình tử quán